Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây chỉ là một giấc mơ thôi Quỳnh Mai nghe thế thế thì thở vào Không chết là được Cô bắt đầu mạnh dạn hơn nói chuyện về anh Tuy còn hơi sợ Nhưng với cái tính tò mò của mình cô vẫn nói Anh... anh có thể cho tôi thấy anh được không? Không phải cậu ý gì đâu Chỉ là do muốn nói chuyện về anh một cách đàng hoàng thôi Ngay lập tức Quỳnh Mai thấy một bóng trắng dần dần xuất hiện trước mặt mình Xong một lúc một người con trai xuất hiện trước mặt của mình Giáng người hơi gầy và cao Đôi mắt to tròn Nhìn lại đều một bộ dâu đen nhìn rất mất thẩm mỹ Quỳnh Mai thấy cái con trai trước mặt mình thì thẩm nghĩ Nhìn mặt thì cũng ổn Cứ mà để thêm bộ dâu kia thì quá xấu Tôi hơi thất vọng vì lần đầu tiên nhìn thấy ma Tôi nghĩ sẽ đáng sợ Hoặc là ma sẽ biến thành vẻ đẹp trai như số ai cả Hàn Quốc Nhưng không ngờ lại là cái mặt bình thường như thế này Nhưng Quỳnh Mai vẫn lên tiếng hỏi Thế bây giờ anh cần tôi giúp điều gì? Nói trước nhé Tôi chỉ làm được những điều đơn giản thôi Đừng ý cứ như trong phim mà tôi giúp anh tìm ra hung thủ đại giết mình hay gì gì đó nha. Tôi sẽ không làm đâu. Nghe thấy Quỷ Mai chịu giúp mình, thì vong hồn của An tỏ ra vui vẻ mà nói. "Không không, chuyện này đơn giản lắm. Cậu chỉ cần đến nhà bạn gái tôi, nói cho cô ấy biết hãy tránh xa nhà tôi ra và hãy cứu một vị thầy pháp cao tay để." Chưa kịp nói xong, An hét lên một tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất. Lúc này Quỷ Mai cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu thấy bản thân mình đang nằm sõng soài giữa nhà thì rất hoang mang. Đang thế, trên đầu lại truyền đến một cảm giác đau đớn. Quỳnh Mai đưa tay lên xoa xoa, thì thấy trên đầu đã sưng một cục to tướng. Cô cố gắng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, rồi ngắm mình trong chiếc gương thì cô thầm thở dài. Một cục u ngay trên trán đang tím bầm lên. Thế vậy thì Quỳnh Mai tức tối, thậm chí cái thằng hồn ma vất vưởng đã chết rồi còn báo hại cô vác một cục u to tướng trên đầu. Đang tức giận thì Quỳnh Mai nghe thấy tiếng cái điện thoại trên phòng. Cô mau chóng chạy lên xem. Thì ra là anh người yêu của Quỳnh Mai gọi đến Alo anh, em nghe nè Hôm nay sắp lại gọi em sớm vậy Đầu dưới bên kia chuyển đến kế âm thanh Luôn làm cho Quỳnh Mai rùng động mỗi khi nói chuyện Ừ thì hôm nay anh nhớ em nên gọi sớm Thì hôm nay có đi làm không Ơ, thế là những ngày trước Không gọi cho em là vì không nhớ em phải không Anh đợi đó Được đến khi anh về nước Em nhất định sẽ cho anh một trần Ấy, anh nào dám Mấy ngày trước do anh bận kiếm tiền Để khi về nước anh cưới em đó Quỳnh Mai nghe vậy thì cười lên nũng nịu mà nói, "Anh đó, chỉ được cái dẻo miệng thôi. Hôm nay em được nghỉ, không có đi làm, mà hôm nay anh không đi làm hay sao mà gọi cho em vào cái giờ này?" Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói, "Em thay đồ đi, giờ một chút anh qua đón." Nói rồi anh tắt tắt máy. Quỳnh Mai có hiểu, nhưng dù gì cô ấy cũng đang có việc phải đi ra ngoài nên cô mau chóng làm đi thay đồ. Chưa đầy 20 phút sau, tiếng còi xe trước cửa nhà cô vang lên cô bước bội bước ra cửa nhà, đặng đứng chờ cho tên đứng đằng trước cửa nhà mình một trận thì Quỳnh Mai mừng lại. Một người con trai mặc trên mình một cái áo sơ mi trắng, đã thế, trên tay của anh ta còn cầm theo một con củ bông táo tướng, kèm theo đó là một đóa hoa hồng thâm nức. Quỳnh Mai khựng lại vài giây, rồi chạy ra mở cửa ôm chầm lấy chàng trai mà khóc nức nở. Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Chàng trai chỉ đứng đó ôm Quỳnh Mai mà nở nụ cười. Anh ta bỏ đóa hoa trên yên xe, dịu nhẹ nhàng đặt lên son đầu Quỳnh Mai mà nói: Quan Hào, anh về rồi mà, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm ạ." Đôi mắt Quỳnh Mai vẫn rưng rưng mà ngước lên nhìn chàng trai. Chàng trai này không ai khác là Huy, người mà cô luôn mong nhớ mỗi ngày, người mà cô đem lòng yêu thương, người mà 2 năm trước đã đi sang Trung Quốc du học và hứa khi trở về nhất định sẽ cưới cô làm vợ. Cuối cùng thì cô đã chờ được ngày này, ngày mà Huy trở về, ngày mà Huy hứa nhất định sẽ cưới cô. Bây giờ Quỳnh Mai đã quên hết, quên hết những ngày ngồi một góc rồi tự khóc một mình vì những người mình yêu. Bây giờ cô chỉ muốn thời gian như ngừng trôi để cô có thể ở bên Huy mãi mãi. Huy cũng không khác gì với cô ca. Hai người đứng đó cứ ôm đè nhau mà không nói gì. Nhưng giây phút này thì không cần nói gì cả, chỉ cần đứng như vậy mà ôm lấy nhau là được. Sau một lúc lâu Huy lên tiếng. "Thôi nào, em định cứ đứng đây mà ôm nhau đấy à? Ngoan, mau mang đồ vào nhà rồi anh dẫn em đi ăn nhé, chịu không?" Quỳnh Mai chỉ ôm lấy Huy mà nhạy gần đầu. Cái cảm giác hai năm rồi mới được ôm lấy người bình thường khiến cô không muốn rớt ra. Huy dắt Quỳnh Mai vào nhà cắt con gấu bông cùng với đoà hoa rồi hai người bắt đầu đi ăn. Các ngày hôm đó hai người bên nhau và làm rất nhiều việc cùng nhau như những cặp tình nhân khác. Họ đi ăn, xem phim rồi đến các khu vui chơi. Đến 7 giờ tối thì Huy chờ Quỳnh Mai về. Trước khi về, anh ta còn hôn nhẹ lên môi cụ ấy rồi nói ngày mai sẽ qua chờ cô đi làm. Quỳnh Mai về đến nhà với tâm trạng vui tươi. Nhưng cô vẫn cảm thấy hình như là bản thân đã quên mất một điều gì đó. Cô đi đến phòng thì sực nhớ ra, khi nhìn thấy điện thoại nằm trên bàn. Cô mồm chóng đi lại lấy cái điện thoại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net